Chuyên Dinh Tôi đã phát mệt với hoàn cảnh của mình Nó vô nghĩa như thời tiết vậy Nhưng cuộc sống không rời bỏ tôi Phần còn lại của câu chuyện này Chẳng có gì hết Ngoài buồn khổ, đớn đau và chịu đựng Cao loại thấp và thấp loại cao Nếu trong hoàn cảnh bị cực của tôi Chắc ai cũng có những ý nghĩ cao thả Càng xúc thấp thì tinh thần ta càng muốn bay bậc cũng là tự nhiên thôi. Khi đau buộc và thất vọng như thế và phải chịu đựng niềm riêng như thế, tôi đã hướng về Đức Đế. Năm 94, khi chúng tôi tới được đất liền, chính xác là vào tới Mexico, tôi đã kịch sức, rất nỗi không thể vui mừng được nữa. Chúng tôi gặp bờ rất khó khăn, giết xuồng tí nữa thì bị sóng lập úp. Tôi thả dây cho neo nổi, những gì còn lại của nó. Tôi thả dây cho neo nổi dài hết cỡ để giữ cho xuồng vuông góc với sóng, rồi rút lại ngay khi chúng tôi trèo lên đỉnh sóng. Làm như vậy, hết thả lại rút dây neo. Chúng tôi cưỡi sóng vào bờ. Nguy hiểm lắm. Nhưng chúng tôi đuổi kịp một con sóng ở đúng vị trí tốt nhất. Và nó đưa chúng tôi vào được một quảng xa Thượt qua được những bức tường nước cao ngất đang đổ xuống Tôi rút dây một lần cuối Và chúng tôi được sóng đánh dạt lên bờ Cái xuồng kêu rít lên rồi khựng lại trên cát Tôi thả người xuống hai bên cạnh xuồng Tôi sợ không dám buông tay khỏi xuồng Nghĩ rằng mình có thể chết đuối trong 60 phân nước còn lại giữa tôi và cuộc sống ở ngay kia Tôi nhìn xem mình sẽ phải đi bao xa Cái nhìn ấy khiến tôi bắt gặp những hình ảnh cuối cùng của Mr. Parker Bởi lẽ 9 giây phút đó nó nhảy vọt lên Tôi thấy thân hình đó đầy sức sống vô biên Dũi căng ra trên đầu tôi như một luồng cầu vòng Nó rơi xuống nước, hai chân sau dạng ra, đuôi vẫy cao Và từ đó Sau một vài đặt chân và lớp ngớp bơi, nó vào đến bờ, nó đi sang trái, bàn chân khuét lẫn dưới cát ướt, nhưng lại đổi ý và quay vòng lại. Nó đi sát qua trước mặt tôi về phía phải, nó không nhìn tôi, nó chạy khoảng 100 m gì đó dọc bờ biển, rồi quay vào trong. Tiểu bộ nó vụn về và tiếng khối hợp nhịp nhàng. Đến bên rừng thì nó đứng lại, tôi chắc mẩm nó sẽ quay về phía mình. Nó sẽ nhìn tôi Nó sẽ phục tai Nó sẽ gầm ngừng Kiểu gì cũng được Nó sẽ giả điệp tôi Nhưng nó chẳng làm gì như thế Nó chỉ nhìn vào khu rừng Rồi, Richard Parker Bạn đồng hành với nỗi khổ đau của tôi Con vật dữ tợn Đáng sợ Đã giữ cho tôi sống được đến bây giờ Cứ thế, bước tiếp Và mãi mãi biết bất khỏi cuộc sống của tôi Cô gắn sức bước lên bờ và ngã xuống cát Tôi nhìn quanh Tôi chỉ có một mình Ngồ khô cả gia đình và cả cho con Và gần như cả với Thượng Đế nữa Tôi nghĩ vậy Tất nhiên, tôi không một cô phải biển ấy thật mềm mại, lắng chắc và bên mang Giống như một bên má của Thượng Đế Và ở đâu đó, hai con mắt sáng long lanh bị sung sướng Với trái miệng đang miệng cười vì đã thấy có tôi ở đó Sau mấy tiếng đồng hồ, một thành viên đồng loại của tôi đã thấy tôi ở đó. Anh ta bỏ đi, rồi quay lại với cả một nhóm sáu bảy người gì đấy. Họ đến gần tôi, tay bịt mũi bịt miệng. Tôi hoang mang không biết họ làm gì. Họ nói với tôi bằng một ngôn ngữ lạ. Họ kéo cái xuồng trên đá. Họ khiên tôi đi. Miếng thịt rùa tôi đem từ xuồng lên bị họ giật ra khỏi tay rồi ném đi. Tôi khóc như một đứa trẻ. Không phải vì đã qua cơn khổ nạn mặc dù thế cũng không phải vì thấy lại các anh chị ấy mặc dù điều này cũng thật cảm động Tôi khóc là vì Richard Parker đã từng bỏ tôi không một cử chỉ nào cho phải phép Thật khủng khiếp phải chia tay như thế Tôi là người tin vào hình thức vào sự hài hòa của trật tự Khi có thể được chúng ta nhất thiết phải tạo ra được gián dấp có ý nghĩa cho mọi vật Ví dụ Tôi nghĩ, liệu câu chuyện của tôi có thể viết lại với đúng 100 chương thôi, không hơn không kém. Phải nói rằng, có một thứ trong cái biệt hiệu phi của tôi mà tôi rất ghét, ấy là con số đó dài vô tận. Cái quan trọng ở đời là kết thúc mọi thứ cho chỉnh chu. Có thế, ta mới yên tâm mà đi được. Nếu không, thì lúc nào ta cũng đầy những lời muốn nói mà chẳng bao giờ nói và lòng ta sẽ nặng chịu ân hận. Cuộc giả biệt không phải phép ấy, đến giờ vẫn làm tôi đau đớn. Ước gì tôi đã nhìn nó lần cuối, lúc còn ở trên sùn. Đã kích động thế nào đó, để hình ảnh tôi còn lưu lại trong đầu nó. Ước gì tôi đã nói với nó lúc ấy. Vâng, đúng thế, nói với một con hổ. Ước gì tôi đã bảo nó. Woodrow Parker, xong rồi, chúng ta sống rồi, mày có tin không? Tao không thể nói hết lòng tao biết ơn mày Không có mày thì tao đã hỏng rồi Tao muốn nói một cách chính thức rằng Tao cảm ơn mày Richard Parker ạ Cảm ơn mày Vì mày đã cứu mạng tao Và bây giờ Mày hãy đi đến một nơi mày phải đến Mày đã biết đến cái tự do trong khuôn khổ một vườn thú Gần hết cả cuộc đời Giờ đây mày sẽ biết cái khuôn khổ tự do của một khu rừng Tao chúc mày may mắn Hãy đề phòng con người, nó không phải là bạn mày Nhưng tao hy vọng mày sẽ nhớ đến tao như một người bạn Tao sẽ không bao giờ quên mày, đó là điều chắc chắn Mày sẽ luôn ở bên tao, trong trái tim tao Có tiếng gì thế? À, chúng ta cặp bờ rồi Mừng, xin giả biệt Richard Parker Xin giả biệt Cầu xin Thượng Đế luôn ở bên mày Những người tìm thấy tôi đem tôi về làng họ Và ở đó, mấy người đàn bà đã tắm Kì cỏ tôi mạnh đến nỗi Tôi sợ có thể họ nghĩ tôi là một thằng bé da trắng bẩn thiểu Chứ không phải là một đứa da nâu Tôi cố giải thích điều ấy Họ gật đầu mỉm cười Rồi lại tiếp tục kì cọ tôi như thể tôi là một cái sàn tàu Tôi tưởng họ sắp lột sóng da tôi Nhưng họ cho tôi ăn Ngon lắm Khi đã bắt đầu ăn Tôi không thể ngừng lại được Tôi tưởng mình sẽ không bao giờ hết đói Hôm sau có một cái xe cảnh sát đến và mang tôi vào một bệnh viện Và câu chuyện của tôi chấm dứt ở đấy Tôi cảm kích vô cùng vì sự hào phóng của những người đã cứu tôi Người nghèo cho tôi quần áo và thức ăn Các bác sĩ và hộ lý chăm sóc tôi như thể tôi mãi mãi là một đứa hài nhi Các quan chức Mexico và Canada, tất cả đều mở rộng cửa cho tôi. Đến nỗi từ bờ biển Mexico ấy đến gia đình mẹ nuôi tôi, rồi đến những lớp học trong Đại học Toronto. Tất cả là một hành lang rộng rãi và dễ dàng mà tôi chỉ việc đi theo. Tôi xin được gửi đến tất cả họ những lời cảm tạ chân thành của tôi. Dương 95 Trạm xá Penaltruaries Tomatlan, Mexico Ông Tomohiro Okamoto thuộc biên chế vụ đường biển trong bộ vận tải của Nhật Bản nay đã về hưu nói với tôi rằng ông và người đồng sự dưới quyền lúc đó là ông Asuro Chiba đang ở Long Beach, California hải cảng hàng hóa chính thức trên bờ biển phía Tây của nước Mỹ gần Los Angeles Trong một công vụ khác thì nhận được thông báo rằng Một người duy nhất sống sót trên con tàu nhặt Simpsons đã biến mất không một dấu vết trên hải phận quốc tế của Thái Bình Dương nhiều tháng trước đã được đưa tin vừa mới dạt vào bờ gần thị trấn nhỏ Tomatlan trên bờ biển Mexico. Bộ quản lý đã lệnh cho họ phải tìm và tiếp xúc với người sống sót này xem có phát hiện gì thêm về số phận của con tàu. Họ mua một bản đồ Mexico và tìm vị trí thị trấn Thomas Tomatlan. Không may cho họ, Một nét gợn của tấm bản đồ chạy ngang qua Baja California đã đè lên một thị trấn nhỏ ven biển có cái tên Thomas Lane, in chữ bé xíu. Ông Okamoto tin rằng mình đã đọc thấy Thomas Lane, vì thị trấn này chỉ có vào khoảng nửa đường xuống Baja California. Ông quyết định con đường đến đó nhanh nhất là lái xe. Họ cùng lên đường trên một chiếc xe đi thuê. Khi tới Thomas Lane, 800 cây số về phía nam Long Beach, thì vỡ lẽ rằng Đó không phải là Thomas Land. Ông Okamoto quyết định họ sẽ đi tiếp đến Santa Rosalia, 200 cây số nữa về phía nam. Rồi lấy bè đi ngang qua vịnh California để đến Guaymas. Chuyến phà vừa chậm giờ vừa chậm lái. Và từ Guaymas đến Thomas Land còn những 1300 cây số nữa. Đường xấu, họ bị xẹp lớp, xe hỏng máy và người thợ sửa nó đã lấy trộm phụ tùng máy xe và thay các phụ tùng cũ rít khác vào. Sau này, họ đã phải đền tiền cho hãng thuê xe vì chuyện đó. Chưa kể, chiếc xe lại hỏng máy lần thứ hai trên đường. Người thợ sửa xe lần thứ hai này tính tiền quá đắt. Ông Okamoto thú thật với tôi rằng họ đã thấm mệt lúc đến được trạm xác Benito Juarez ở Tomatland hoàn toàn không phải ở Baja California mà cách 100 cây số về phía nam Puerto Vallarta trong tiểu bang Jalisco gần như ngang vị trí tới Mexico City. Họ đã đi không ngừng nghỉ trong 41 giờ liền. Chúng tôi làm hết sức mình. Ông Okamoto viết như vậy. Ông và ông Chiba đã nói chuyện với Ticin Molito Patel bằng tiếng Anh trong gần 3 giờ có ghi âm Tiếp theo đây là những trích đoạn của văn bản chép theo cuộn ghi âm gốc, không sửa đổi gì. Tôi rất biết ơn ông Okamoto vì đã cho tôi sử dụng một bản chép theo cuốn băng ghi âm và bản trường trình cuối cùng của ông. Để rõ ràng hơn, tôi có ghi chú thêm ai là người đang nói vì điều đó không được hiển nhiên lắm trong cuốn băng. Những phần in bằng một kiểu chữ khác là những đoạn nói tiếng Nhật mà tôi đã dựng.